các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yên giấc trên giường từ lúc nào, Thảo Ly không biết. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, toán leo qua người Luân để xuống ngủ trên ghế, nhưng Luân mở mắt nhìn Thảo Ly và phân trần. Anh ngủ ngồi mỏi lưng quá nên anh leo đại lên đây. Em nằm xuống đi, anh nằm bên cạnh có sao đâu mà mà em phải đi xuống. Thảo Ly lưỡng lự một chút rồi bảo, "Ừm, nếu vậy thì anh nằm xích ra đi." sát ra mép giường đi." Luân phỉ cười hỏi, "Thế có cần ngăn cái hàng rào ở giữa không? Thôi nằm xuống ngủ đi, gần sáng rồi." Thảo Ly mỉm cười làm theo, trong khoảnh khắc cô cũng vừa nhận ra quả thực Luân là một người rất đứng đắn. Giả như Luân cứ nhất định đòi ôm cô hoặc tiến xa hơn nữa thì cô cũng đâu có dám lớn tiếng kháng cự, bởi trước mắt mọi người Luân đang là người chồng của cô trong tuần trăng mật. Cô lại kéo tấm chăn đắp lên ngực, phủ kín xuống chân và quay mặt vào vách, nhắm mắt lại. Khá lâu cô tưởng Luân ngủ rồi thì bỗng nghe Luân thì thầm bên tai: "Em mặc đồ ngủ còn đẹp hơn cả quần áo mặc ban ngày." Thảo Ly mỉm cười trong bóng tối và nhắc lại câu Luân vừa nói với cô: <cười> "Ngủ đi, gần sáng rồi." Quả nhiên, Thảo Ly ngủ một giấc an bình cho đến sáng, Luân cũng có chần chọc thao thức. Mấy fan toan đặt bàn tay lên đồi Thảo Ly, nhưng anh dần lại được và cuối cùng cũng ngủ tiếp đi, cho đến khi tiếng gà gáy rộn rã sau nhà. Hôm sau, hai cô em Thảo Ly tiễn chân anh ra tận bến xe. Cô lớn bạo dạn hỏi Luân. Anh Luân, bạn anh có còn ai đẹp trai như anh không? Nếu họ thích con gái quê thì anh nhớ làm mai cho chúng em nhé. Thật ra thì chính Luân cũng đã để ý đến hai cô em của Thảo Ly ngay từ lúc mới gặp. Ba chị em đều có nét giống nhau, ít ra là ở làn da đẹp, nhưng Luân đã là anh rể của hai cô, nghĩa là người trong nhà rồi. Thì dù hai cô có đẹp như tiên, Luân cũng đành chịu chứ tiến thêm làm sao được. Đang nói chuyện vui vẻ thì tài xế rục lên xe, Luân mau mắn bước lên trước, quay lại nói: "Thôi hai dì ở lại vui vẻ nhé, có dịp thì anh chị lại về thăm." Thảo Ly ôm trầm lấy hai em từ dã, rưng rưng nước mắt vì tội thân. Cả nhà vẫn hãnh diện về Thảo Ly. Hai đứa em lúc nào cũng nhìn chị như một hình ảnh gương mẫu của sự thành đạt. Thế mà đường tình lại truân chuyên. Cô nói: "Thôi, chị đi đây nhé. Các em ở nhà chăm sóc bố mẹ giùm chị nhé." Dứt lời Thảo Ly bước nhanh lên xe vì không muốn hai em nhìn thấy những giọt lệ đang ứa ra trong khóe mắt. Thảo Ly vừa ngồi xuống bên cạnh luôn trên dãy ghế thứ hai sau lưng tài xế thì từ phía cuối xe có một bà khách bước lên đứng bên cạnh luân nhìn Ly thân mặt hỏi "Này, cô có phải là con gái ông bà Phong không?" Thảo Liên ngước lên nhìn bà đáp. "Ờ vâng, bác đây là" Người đàn bà ngắt lời bằng giọng reo vui. "Ôi giời ơi con khỉ này, mày quên bác rồi à? Bác là bác Thuận đây, mẹ của cái đào ấy." Dạo trước ngày nào mày chả sang mày học với cái đào, ăn ngủ luôn bên nhà bác ấy. Sao cháu quên thế?" Thảo Ly đứng dậy niềm nở nói. Ô, chết, "Cháu xin lỗi bác. Cháu quên làm sao được bác với cái đào. Tại mấy năm nay rồi không gặp nên cháu cháu không có nhận ra. Ờ hơn 5 năm rồi còn gì nữa. Thế thế đào bây giờ sao hả bác?" Bà Thuận xịu nét mặt đáp. "Ôi trời ơi, vợ chồng nó vất vả chứ chả được như cháu." Nghe bảo cháu tốt nghiệp đại học rồi rồi làm cái chức gì to lắm phải không? Bác nghe tin thế bác cũng mừng. Khảo Ly thấy đắng chát trong cổ, khi dòng đời êm xuôi, cô từng coi thường tất cả những người bạn cũ ở quê nhà. Hôm nay khi gặp nghịch cảnh chớ trêu, cô mới thấy thả Túng thiếu một chút mà vợ chồng êm ấm như đào, còn hơn được tiếng là thành công nhưng lại giang dở chuyện tình cảm. Giọng bà thuận hơi lớn là mọi người trên xe đều hướng mắt nhìn về phía Thảo Ly. Cô cười buồn bã. "Cháu cháu làm thư ký thôi chứ có có gì to tát đâu bác." À bà nhìn luôn và hỏi. "Ồ thế à, cháu về thăm nhà một mình hay đi với ai?" Thảo Ly vội kêu lên. "Ôi ạ, cháu cháu xin lỗi bác, cháu quên chưa giới thiệu với bác. Đây là đây là chồng cháu ạ." Câu này Thảo Ly cố nói lớn lên vì trên xe cô biết có vài người cùng xóm, nay mai sẽ loan truyền tin tức để mọi người đều biết cô đã có chồng và có thể công khai về thăm gia đình. Thì mai kia cô sinh con, không ai ngờ vực gì cả. Luân đứng dậy cuối đầu chào. Cháu chào bác ạ. Bà Thuận ngạc nhiên hỏi Thảo Ly. Ôi trời ơi, cưới hồi nào mà bác chả biết gì cả con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net